Trong một căn nhà gỗ đã mang bột vẻ cũ kỹ, đừng lượt mái ngói. Lúc này đang có tiếng của nhiều người nói chuyện, đó là đắm anh em trong nhà ông Tào. Chẳng là hôm nay ông Chiến cũng là người em út trong mấy anh em có câu được con cá chép lớn, cho nên làm vài món và gọi gia đình mấy người anh ruột thịt sang làm vài chén cho vui. Trong nhà thì ông Tào là người lớn nhất, năm nay ngót 50 tuổi, tiếp đến là ông Miền 45 tuổi, còn cậu em út chính là ông Chiến đã 43. Bố mẹ của ba anh em đều đã mất cách đây khá lâu Căn nhà ngày xưa ông bà thì hiện tại được nhường chung chiến em út trong nhà Còn ông Tào và ông Biển đã dựng cho mình những ngôi nhà khác Sống cùng vợ con ở gần đó Điểm đặc biệt trong căn nhà đó không phải là về độ tuổi Tính ra thì cũng phải từ đời ông bà của ba anh em để lại Chứ cũng không phải là của gì bố mẹ Dù vẫn đừng sửa sang thường xuyên Thế nhưng căn nhà vẫn từng ngày trở nên cũ kỹ, cố dừng làm vách nhà và cả mái ngói bên trên đều đắp bạc màu. Chuyện nhà cửa xuống cấp theo thời gian là chuyện thường, chỉ có điều ai sống ở trong thôn, lần nào ngang qua căn nhà của Chiến đều tò mò, mà không khỏi đứt nhìn vào bên trong. Ngay tại vị trí lệnh về phía bên nông nhà và nằm gần vách cẩm ra vào. Ở nơi đó từ bao năm nay, kể từ cả hai cho đến ba đời trước, Theo như bà anh em được ông bà bố mẹ kể lại và cả một số người dân trong thôn Có một tròm đất nhô lên khá cao mà hãy cứ nhìn lướt qua lắm người lại nghĩ đó là một ngôi mộ Không giống một số nơi khác, nơi đây không hề có chuyện lập mộ ngay sát nhà của người đang sống Thế cho nên nên ngay bên hông nhà là có một thứ nhìn giống mộ của người chết Khiến cho lắm người thường xuyên xì sầm về chuyện đó Không ai trong thôn kỳ mấy anh em Cũng không thể khẳng định được nó có phải là nấm mộ hay không Nhưng ngay từ đời ông bà để lại đánh nhắc nhở rất là tuyệt đối không được động chạm vào đó Không ít lần nông Chiến nghe lời người ta khẳng định Đó là ngôi mộ Và việc sống bên cạnh mộ như vậy chẳng hay chút nào Thành thử ra ông không ít lần muốn phá nó đi Thứ nhất là để cho lối đi được thông thoáng Thứ hai là không còn phải đau đầu vì nó nữa Xong lời bố mẹ dặn dò vẫn thường lướt qua đầu Khiến ông chẳng thể nào hạ quyết tâm để làm chuyện này Trong bày tuyệt đối không có được động chạm vào đó Ông bà ngày xưa đã dặn rồi Phải nhớ cho kỹ đã biết chưa Nhưng mà mẹ xưa cùng đã có phải là ngôi mộ không Mẹ không biết Ông bà của con cũng không biết Nhưng có một điều chắc chắn Đó là sau này mẹ mất Các con không được động vào nó Dù bất cứ đi do gì đã nhớ chưa Bà cậu lắc đầu ông Chiến thận người nấc lên một cái. Sau khi nghe các anh nói về việc nấm đất kia và bồi hồi nhớ lại lời dặn của mẹ khi bà còn sống, ông Tào bây giờ bảo Thôi, cả nhà này mẹ để lại cho anh em mình, anh và chú mền thì cũng đồng ý nhường lại cho chú. Quyết định như thế nào thì tùy ở chú, anh không có cản dự. Ông Chiến thở dài thường thượt rồi bảo Em cũng đau đầu lắm, nói thật là em cũng muốn dẹp đi cái nấm đất đấy từ lâu. Để trông nó vướng víu quá Chẳng hết cả lối ra vào Mà anh chị cũng thấy rồi Nếu mà làm cầm dưới hướng khác thì cũng không ăn được Là vì bên này là bụi rậm Có thông ra đường đâu Đi lại bất tiện quá Cái chính là nếu mà con làm đi chăng nữa Thì cái nấm đất nó vẫn ở đó Cũng chẳng giải quyết được cái chuyện gì cả Ông Yên gật gù rồi hỏi Thì bây giờ chú quyết thế nào Hay là có phá không Ông Chiến bấy giờ lưỡng lự rồi bảo Em cũng chưa quyết được anh ạ Hãy cứ nghĩ tới chuyện này em đã cứ nhớ tới lời của bố mẹ ngày xưa Cho nên em thấy lo lắm Ông bà đã dặn tuyệt đối không có được động chạm vào đó Cho nên Ông Tào bấy giờ đang ngả ngả say Điền cướp lời của em trai Làm sao thì đó là quyết định của chú Bố mẹ thì cũng uh, nghe ông bà mình dặn vậy Cho nên sợ vậy Ai đời lại để ở trong nhà có cái đám đất như nấm mộ, Nhìn cũng đã sợ rồi Làm sao mà sống được Từ lúc nhỏ anh đã không muốn ở đây Đêm nào đi tiểu ra ngoài những cái tròm đất đó, lại son cả xa quần. Ông Miền bấy giờ cũng nói thêm. Đúng đó anh ạ. Hồi đó lúc nào em cũng buồn tiểu cũng phải gọi là gọi anh đi cầm đất còn gì. Bảo bố mẹ phá nó đi thì bố mẹ nhất quyết không có chịu. Đúng thật là... Ông Chiến thở dài mặt tỏ sắp bối rối ông Tào liền tiếp. Rồi sao thì bố mẹ cũng mất cả, chứ cứ tự quyết đi. Theo anh để chứ cứ phá đi, để cho mấy đứa nhỏ ở ngoài cho thoải mái. Anh bây giờ còn phải sợ mình nhìn thấy chứ đừng nói là có đến nắm nhỏ Nhưng mà... Nhưng cái gì? Anh thấy đó cũng chỉ là nấm mộ đất Chắc cũng không có phải mộ mà gì đâu Nên muốn chắc ăn để chú mày cứ mời thầy về cúng bái cho nó chắc Cần gì thì cứ bảo anh giúp cho Ông miền đồng tình xong rồi bảo Mà cũng lạ nhỉ Có phải mộ hay không thì không ai biết Mà nếu còn làm mộ đi chăng nữa thì cũng phải biết đó là mộ của ai chứ Ông Tào vỗ tay đánh đét vào đùi rồi bảo Thì đó anh mới nói là không phải mồ mà gì đâu Đã làm mộ thì trước giờ ông bà bố mẹ Về thắp hương chăm sóc này kia Chứ đằng này trả đời nào thì họ làm như vậy cả Cứ để chơi ra đó Thì thì mộ đâu mà mộ được Các chú an tâm Hai người kia và cả mấy bà vợ Nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe Ông đào lại tiếp Theo anh thì như thế này Ngày xưa đợi các cụ về đây sống May rồi thế nào lại mua chúng cái chỗ đất có mô đất ấy Mà cũng chẳng biết đó là mộ hay không Mà các chú cũng biết rồi để các cụ mình thì mê tín giữ lắm, thế cho nên mới không dám động chạm vào nó, sợ chúng mồ mả người ta lại sinh chuyện. từ đó cứ dặn con cháu là không được làm gì thôi. Âu chiến cũng cẩn gù nhưng thắc mắc nhưng mà nếu các cụ đông muốn phá nó thì mời thầy về xem cũng được mà, đang muốn làm thì thiếu gì cách. ông tào bấy giờ liền nói ngay, thì biết đâu mời thầy về chúng thầy rộm thì chẳng biết gì, ván bừa là không được động chạm, chưa muốn rời mộ sang cắt đâu phải là chuyện không thể. Lời này của ông cũng không phải là không có lý Ông chiến bấy giờ mới tháo đi được Một chút do dự. Khá liếc nhìn nấm mộ nhu cao Ở gần cổng ra vào Lệch về phía bên hông của nhà mình Và công bấy giờ nắm lấy tay rồi bảo Mình à hay là cứ san nó đi Nhìn cho nó gọn gàng lấy chỗ đi ra đi vào cho thuận lợi Hơn nữa tôi thấy cứ để như vậy chẳng hay chút nào Lâu lâu có người ở xa tới chơi lại dị nghị Ai đời trong nhà lại có nấm đất như mộ uh, Của người chết thế kia Kiên kỵ lắm mình Vợ của ông Tào cũng nói Chỉ thấy vợ chồng chú nên làm đi Theo chị có làm mộ đi chăng nữa Cũng không phải mộ của người nhà mình đâu Nếu mà người nhà thì các cô đã nói rồi Trên việc gì mà dọa con cháu như vậy bộ ai đi chăng nữa thì cũng đào thử lên Có thì mình đưa ra ngoài nghiên địa chôn cất Cho người ta có chỗ mà an nghỉ Nhờ là anh trai chú nói đó Âu Chiến cũng màu chóng bị thuyết phục Và cuối cùng quyết định sẵn cái đám đất ấy Sau đó ít hôm Ông và vợ mời một ông thầy về để giúp đỡ Lo liệu Mai ra bên dưới đúng thật là có người đang nằm Ông thầy lo lắng bảo Thầy à Thầy nhìn giúp con xem thử đây có là ngôi mộ không à Ông thầy nhìn nắm đất Rồi lại nhìn ông lắc đầu Đến nhà ông còn không biết sao lại hỏi tôi tôi cũng như gia đình khi nhìn vào nắm đất đó chẳng khác gì Ngoài việc giống như một ngôi mộ Thì chẳng thể khẳng định được gì Bên dưới có gì hay không Thì đào lên mới biết An tâm tôi sẽ làm tất cả mọi thủ tục Giống như việc sang cát vậy Nếu thực sự đây con là một ngôi mộ Chắc cũng không có vấn đề gì Ông chính cuối đầu đi vào bên trong Làm theo những gì được dặn Không quên thắp hương cho bố mẹ ông bà Thắp mấy nén hương ông chấp tay rồi khấn Bố mẹ Con xin lỗi vì không làm theo được lời dặn Nhưng con nghĩ mình cần làm vậy mà mọi người phù hộ cho con Khấn xong ông cầm mấy nén hương vào bát Rồi đi ra bên ngoài Cái đó mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ông thầy cũng bắt đầu công việc của mình. Nghe nói nhà ông chín hôm nay quyết định đào nấm đất kia lên, cho nên người dân trong thôn kéo tới tò mò bàn tán với nhau. Ồ, thế mà tôi cứ tưởng là chẳng ai dám động vào nó. Hồi xưa bố mẹ của mấy đứa còn sống, lúc nào cũng bảo là không được động vào, sợ này sợ kia, mặc dù chẳng biết nó có phải là mồ mả gì không. Người bên cạnh lại tò mò bảo, thế bảo có biết vì sao họ sợ vậy không? Còn cái nấm đất đó là sao?" Ai mà biết được đến cả đời cụ kỵ gì đó cũng không biết chỉ nói là không được động chạm vào nó chả biết là lý do gì thế mà hôm nay anh em đó lại quyết tâm phá nó mong là không có vấn đề gì họ im lặng rồi lại nhìn vào bên trong khi đó thờ tùng cũng đã xong việc cúng bái hoàn tất anh em mông chiến bắt đầu xúc từng xẻng đất đầu tiên chỉ một lát sau thì mặt đất bên nông nhà trở nên bằng phẳng Nhưng họ cũng chưa dừng lại tiếp tục đào sâu Về màn ông lo hiện rõ trên từng gương mặt Ông Chiến chính là người lo nhất Chỉ có điều đào từ nãy đến giờ ông và mọi người chẳng thấy gì đặc biệt Nghỉ ngơi uống nước vài phút Cả đám tiếp tục công việc của mình Nhưng lần này ai cũng cảm thấy mệt hơn Vì đất đã trở nên cứng hơn Họ tắt cả mồ hôi ngột dù mới chỉ đào được thêm có một đoạn Chỉ cũng bắt đầu nắng càng gay gắt Thế mọi người đất thấm mệt ông chín bấy giờ liền bảo. Thôi mình cứ tạm nghỉ ở đây cái đã. Để khi nào trời mát là một chút rồi làm. Mọi người dừng tay chuẩn bị cơm nước thôi. Và thế là mấy anh em cùng mọi người ngừng tay để nghỉ ngơi. Những người đừng thuê liền kéo nhau ra ngoài giếng múc nước rửa mặt. Một người nhăn mặt rồi bảo. khiếp thật. Sao lạ thì không biết nữa. Bà đã đào cái trỏng bên trên thì đất nó mềm. Chạm nhẹ cái thôi là cuốc đã cắm xuống. Hay vậy mà đất bên dưới nó cứng thật đó. Cuộc mấy cai mà đã bỏ cả hơi tai... Tụi bác có thấy gì lạ không? Thằng bên cạnh gật đầu bào... toát hết cả mồ hôi ra đây... Lạ thật chứ... đất tự nhiên cứng đến mức mặt tay ta bây giờ còn tê luôn đi này... Thôi rửa lẽ đi còn vào trong... Ngoài này nóng quá... Mấy thằng thanh niên tiếp tục khoát nước lên người... Một thằng trong nhóm vừa rửa mặt xong... Nghĩ tới chuyện vừa rồi ngoài mặt ra đằng trước... Về cái giếng đối diện cầm ra vào... Không dễ dàng nhìn thấy đám đất ở gần đó... Nơi còn đang để đồ đạc đỉnh kỉnh vì chưa xong việc. Mắt còn đang dính nước chưa mở hẳn được, tầm nhìn trở nên lờ mờ. Người này bất giác hoang mang khi thấy có bóng người đang làm gì ở ngoài đó thì kêu lên trong miệng. À, ai ngoài đó thế nhỉ? Mấy thằng còn lại ngần người quay sang rồi thắc mắc. Mày nói cái gì đấy? Thì ngoài đó cái kia, tụi mày không thấy à? Cả đám nhìn ra ngoài, thằng này cũng tỏ ra ngạc nhiên không hiểu gì cả. Còn lại định thắc mắc thì nó lại trúc mắt một cách đầy khó hiểu. Ủa sao mấy đó mà biến đâu mất rồi? Mà nó vơ vẩn cái gì đây? Ai ở đó mà biến mất chả hiểu cái gì cả. Thì vừa nãy ta thấy có người cầm xẻng múc đất ở đó mà. Tụi bây không thấy à? Làm gì có ai? Có một chiếc thẻ thằng nào không chịu để gọn vào chứ làm gì có ai? Thằng thanh niên vừa rồi liền bĩu môi rồi bảo. Ủa sao lạ vậy nhỉ? Rõ rằng ta vừa thấy có người cầm cái xẻng múc đất nất vào cái mô đất đó cơ mà. Cả bọn nghe vậy thì càng không hiểu một thằng thật lưỡi rồi nói. Mày nói nghe cái gì mà nhức cả đầu á. chắc người nhà họ ra làm cái gì đó thôi mà. Co vậy mạng làm quá lên. Thằng kia ẩm bờ thì cũng hợp lý. Ờ chắc là như vậy. Thôi vào phụ họ dọn cơm đi. Lái còn làm tiếp. Thế là mấy thằng đi vào trong phụ vợ chồng ông Chiến chuẩn bị cơm nước. Không khí ồn nào làm cho ai nấy cũng đều su tan đi sự căng thẳng. Chờ hôm ấy mấy anh em trong nhà ngồi ăn cơm nói chuyện rung rã lắm Chủ đề chính không các gì ngoài nấm đất ở hông nhà Mấy người thanh niên nghe xong thì càng tỏ ra nghi hoặc Vì không biết rõ bản thân có phải đặt đang đảo mộ hay không Ăn uống xong mồm chiến trải chiếu cho mọi người nằm nghỉ Chỉ nóng bức nên ai cũng khó ngủ lắm. Thằng Sâm chính là người ban nãy nhìn thấp thoáng có người đang múc đất ở hông nhà Và ngủ được một lát hơi thở đều đều Thì nghe thấy những âm thanh lạ làm cho tỉnh dậy Xâm nhắn nhó rồi mở mắt ra Trời lúc này còn nắng gắt Cái nóng làm cho nó khó chịu Vì cố mãi mới có thể chợp mắt được một chút Vậy mà lại bị cái âm thanh lạ Làm cho tỉnh dậy Xâm ngần đầu dậy cố mở mắt thật to Nhìn chung quanh Thì mấy thanh niên còn lại đang nằm nhắm mắt Hơi thở đều đều Hay như không ai khác bị làm cho tỉnh giấc Còn đông thầy kia nằm ở góc bên kia Ông ta cũng nằm im không phản ứng gì cả cậu thấy ai thức giấc giống mình, sâm đành ngồi hẳn dậy ngắt ngáp vài cái rồi tập trung nghe thử xem tiếng động kia là gì, cái đầu mắt chung quanh để xác định. nghe mãi thì nhận ra đó là tiếng như có thứ gì đó đang cào xuống mặt đất. sâm chợt lèn gáy quay phát nhìn ra ngoài hướng thẳng về phía mỏm đất, nhìn giống ngôi mộ nhà ông chiến lúc này tết được đào bằng đại. âm thanh chính đã phát ra từ đó. tức thì sâm nhớ lại hình ảnh mình thấy lúc vừa rửa mặt xong. Các nhớ mày không hiểu giờ lại có ai ở đó làm gì. Xem đếc nhìn lại một lượt trong nhà không thấy thiếu ai trong đám đi cùng mình cả. Còn hai người anh của chủ nhà cũng chờ về nhà cùng mình nghỉ ngơi. Chỉ có vợ chồng ông Chiến đã nằm trong phòng nên Sâm không chắc có phải là ông đang ở ngoài hay không. Bên ngoài tiếng mặt đất bị cào sàn sẵn vang lên khiến cho Sâm nhận ra thì có phần hoảng sợ xong cũng định thần trở lại. Chỉ tỏ ra hơi thắc mắc mà thôi. Không nghĩ ngợi nhiều sâm đứng dậy ra ngoài Giống đã ở ngay vị trí nắm đất ấy rồi đống đồ đạc để hỗn độn sâm nhìn thấy cô kẻ đang tạo ra tiếng động vừa rồi Đó không phải là ông Chiến cũng không phải là người nào cả Mà lại là một con chó của nhà ông nuôi sâm hơi hoảng sợ khi mà có con chó có hành động lạ vào lúc giữa trưa Vội vàng lên tiếng suyệt suyệt để đuổi nó đi Con chó nghe tiếng dừng lại ngần đầu nhìn sâm một cái Rồi tiếp tục cầm móng chân cổng bình vào mặt đất Một lúc sau thì nó cũng chịu dựng lại Nó đứng im không kêu gì nữa Mà cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất Bất ngờ nó quay lại nhìn thẳng vào mắt của sâm Khiến cho gã ớn lạnh Thông một phen kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt của nó Nó bắt đầu nhang hàm răng ra Gầm gừ giữa bất thình lình lao thẳng tới Sâm còn chưa kịp phản đứng Thì con chó nhảy bổ vào người Há miệng giữa đất liên tục may mà sâm tránh né và cản được miệng lét lớn cứu thôi bu tơ mày làm cái gì vậy đám người đang nằm trong nhà bị tiếng ồn nào làm cho tỉnh dậy không chần chừ chạy ùa ra ông chiến cũng phát hoảng lao tới tới nơi ai cũng hoảng hồn khi thấy sâm nằm quằn quại dưới thềm nhà thế còn đang túm chặt con chó rồi liên tục đẩy nó ra khỏi người của mình mọi thằng trong nhóm đều ùa tới các con chó rồi lay vai sâm lên tiếng sâm ơi mày làm sao thế bình tĩnh lại nào trần thấy con chó đã được kéo ra Tìm mối vội vàng ngồi dậy Hoàng sở kiểm tra khắp một lượt cơ thể Tưởng chừng bị con chó táp chồng mấy cái Tuy nhiên Sầm không thích vết thương nào cả Cũng không hề cảm thấy đau Ông Chiến lo lắng ngồi bên cạnh hỏi Có chuyện gì thế cháu Sầm đưa ánh mắt khiếp hãi Tột độ nhìn ông và mọi người Con chó nó tấn công cháu May quá mà cháu chưa bị nó cắn chúng Là, là sao hả cháu Sầm vội vàng thuật lại những gì vừa xảy ra Ông Chiến nghe xong tỏ ra khó hiểu Còn chưa kịp nói gì Thì một thằng thanh niên khác đã lên tiếng Mày nói vớ vẩn cái gì đấy Còn cho nó tấn công mày hồi nào Xâm điện chỉ tay về con chó Đang ngồi thẻ lưỡi Mạnh vô cùng hoảng sợ Nó khẳng định Thì nó vừa mới nhào vào người đòi cắn tao mà Mày nói vớ vẩn cái gì đấy Trên nắng nóng không lo ngủ mày còn bày trò à Sầm trông mắt khó hiểu Một thằng khác bấy giờ nói chen Nó chửi mày là đúng rồi đó Giờ hơi hay sao mà mò ra đến với con chó Nó nhảy lên liếm mặt mày chứ nó cắn hồi nào Giờ hơi Sầm bố ớ không hiểu ngay thằng kia đang nói gì cả Ông Chiến gật đầu xác nhận Cậu ấy nói phải đó Lúc chú chạy ra đây thì cháu đang ôm con chó Còn nó thì chỉ là lưỡi liếm mặt cháu thôi mà Cả bây giờ lắc đầu ấp ống Ánh mắt chố to Như là không tin vào những gì mình đang nghe thấy sao lạnh như vậy Do rằng nó nó, nó gầm gừ Nhà cả răng nanh ra rồi ập vào người của cháu Nó tắp liên tục Mẹ mà mày cha cháu còn né được cơ mà. Mọi người im lặng không biết nói thế nào, chỉ có ông thầy là khẽ nhíu mày, liếc nhìn về khu vực nấm đất. Ông nhìn thấy ngay vết đầu bới của con chó đúng như lời sớm nói thì tỏ ra lo lắng, vội kéo ông Chiến đến để nói chuyện. Nghe xong lời thầy, ông Chiến cũng lo lắm, sắc mặt tái đi nhanh chóng, ông cắn răng vì sợ bản thân thực sự phạm phải sai lầm. Sẽ đánh đo lần nữa quay trở lại, ông Chiến không biết mình có nên tiếp tục hay không. Đến lúc ông Tảo và ông biển sang nghe xong chuyện xảy ra, thì phát lên cười rồi bảo, anh tưởng còn có chuyện gì chứ, con chó thì nó thấy người lạ thì nó hoảng sợ, nó làm tí tấn công, có cái gì đâu. Còn sau đó tự nhiên nó không cắn nữa vì nó chỉ muốn giỡn với cái thằng này thôi. Giờ có thắc mắc vì sao con chó như thế thì chỉ con nước tự đi hỏi nó. Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng mà nhiều người cũng đồng tình. Thế nhưng vị thầy kia lại tỏ ra quan ngại, hỏi ý gia đình rồi mới tiếp tục. Đông chiến bảo rằng đã làm thì cứ làm cho xong. Và tiết là khi trời đỡ nắng họ tiếp tục đào. Sau một khoảng thời gian nông chiến và mọi người đào được một cái hố sâu kích thước bằng một cái nguyệt nhưng vẫn không thấy được gì. Không thấy gì cả, ai cũng thấm mệt nên ông chiến ra hiệu ngừng lại. Ông vui mừng rồi bảo: Mày quá thế. Bây giờ không có gì cả. Đào sâu đến thế này rồi không có chắc là không có gì cả. Ông tào là người tỏ ra vui nhất. Đấy đã thấy chưa Anh bảo các cụ nhà mình ngày xưa mê tín lắm Nên kháo còn kháo chóng như vậy Chứ làm gì có cái mộ nào mà bảo là không có được động chạm Giờ thì rõ rồi nhá Cứ an tâm đi Tất cả nhìn nhau đầy vui mừng Ông thầy cũng nhận thấy bên dưới không có gì Nhưng để chắc chắn vẫn làm thêm vài thủ tục Trong sự chờ đợi của mọi người Ông thấy nến hương được cắm bên dưới Tỏa ra một làn khói Mà làn khói này lại bay thẳng lên Chứng tỏ bên dưới không có xương cốt gì và chồng ông Chiến ôm lấy nhau bận rỡ ai cũng tỏ ra vui mừng, vì cuối cùng họ cũng tháo được cái nhọt ở trong mắt. Lời xì xâm về nấm đất kia cũng vì vậy mà sẽ biến mất. Hơn hết gia đình ông Chiến có thể sống một cách thoải mái, không phải dùng mình mỗi lần đi ra ngoài vào lúc đêm khuya và nhìn thấy thứ đáng sợ đó. giống như mong muốn kinh mỏm đất đựng săn vẳng, người dân trong thôn quay lại cũng không còn mấy ai để ý vào bên trong. Thời gian cũng dần trôi đi mà không có chuyện gì xảy tới. 3 tháng sau Đã 3 tháng trưa qua kể từ ngày ông Chiến nhờ người đến săn cái mô đất đặt bên ông nhà. Đến thời điểm hiện tại không sẽ ra vấn đề gì. Nói thật là từ ngày đào được nó đi và chồng vào mấy đứa con của ông thoải mái hơn. Ở tại vị trí đó ông Chiến đã đào một gốc cây xanh khá lớn rồi đem lại chầm Cây cây màu chóng cắm dễ rồi trở nên xanh tốt. Công nhà đó mà trong nhà ông đã có thêm một bóng mát Làm dịu đi cái nóng của buổi trưa Người vợ bây giờ liền bảo Đấy Ông mà đào nó đi từ lâu thì có phải để đến bây giờ Mới có thể sống thoải mái không Ông Chiến nằm bờ Nhìn cái cây xanh ở gần cổng nhà Nơi con chó ông nuôi đang chạy qua chạy lại Cái hành động quen thuộc Kể từ khi ông đưa cốc cây về đây chầm Ban đầu thì ông Chiến cũng tò mò Với hành động của con chó Thế nhưng vài hôm thì cũng quen vì ngày nào cũng vậy. cái tây tầm xích chiều thì nó lại chạy vòng chung quanh cái cây. đến lúc còn há miệng cắn vào gốc cây nữa. Đợi lúc ông cũng đuổi nó đi, nhưng có đuổi thế nào cũng chẳng được. Vui mừng là như vậy, tuy nhiên ông và mọi người đều không có hiểu. Đây mới chỉ là khởi nguồn trong một sự kiện đầy đáng sợ và những cái chết đau lòng diễn ra trong cả gia đình. Nửa đêm hôm ấy khi mà cả nhà đều ngủ say Ở bên ngoài thềm con chó cỏ đang nằm nhắm mắt trong cái ổ của mình Bỗng nhiên giật mình mở mắt thao láo Nó ngần đầu mình dậy nhìn ngó ra ngoài cổng Hay chính xác hơn là nhìn về cái cây nơi ông Chiến đem về chồng Chẳng biết nó có nhìn thấy gì không Nhưng miệng chỉ dám kêu ư ử chứ không dám sùa dù chỉ là một tiếng lông của nó bắt đầu sù lên rồi nhà hàm răng của mình ra Đột nhiên có thứ gì đó làm cho con chó giật thoát Nó đứng dậy Tuy nhiên miệng vẫn kêu ư ư Tiếng kêu rất nhỏ bắt đầu rời khỏi ổ Con chó chạy về gốc cây Chỉ có điều nó không dám lại gần Mà chỉ dừng ở vị trí cách đó khoảng vài mét Tiếp tục chứng hành động nó riêng dì trong miệng Có lúc thì lại gầm gừ nhà ngầm răng Để đe dọa thứ gì đó Đó nó muốn chạy tới nhưng lùi về đằng sau một cách vô cùng vội vàng Để tránh né Nó quay mặt lại đằng sau nhìn vào căn nhà rồi tiếp tục trở lại. biển gầm gừ đuôi dựng đứng và liên tục xù lông. Bàn chân cào cào xuống đất đoạn lao tới sát gốc cây. Con chó nhảy ồm lên cào hai chân trước vào thân cây. Miệng thì hát ra tát thật mạnh. nó lặp đi lặp lại cái hành động kỳ quái đó liên tục mà chẳng biết nguyên nhân vì sao. Con chó cũng hãy biết rằng từ phía trên cây có thứ gì đó đang thò xuống. Đó chính là cái thỏng lỏng nó từ tường hạ xuống rồi luồn luồn vào cổ con chó rồi kéo mạnh, lập tức nó bị kéo ngược lên, bốn chân quẫy đạp vùng vằng cố thoát ra khỏi thòng lòng. miệng kêu ư ử, dứt lên đau đến Bên trong nhà ông chín đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc, song thần trí không thể tỉnh táo lại, cho nên chỉ nghe văng vằng của tiếng kêu gì gì. Cho đến khi tỉnh hơn một chút, thì lại không nghe gì nữa, nên đành nhắm mắt và ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau và chồng ông chiến ngủ dậy, thế ông ra ngoài với một nét mặt xanh xao, người vợ bấy giờ liền hỏi: mày thấy không khỏe sao? bị thế này để tôi đi bốc cho ít thuốc. tự dưng tôi cũng không biết sao nữa cả. đêm thì ngủ ngon bây giờ lại đưa hết cả người. hay là mình cứ đi bốc cho tôi ít thuốc đi. bà Hỷ gật đầu rồi vội vằng vào bên trong lấy tiền để đi mua thuốc. ra đến ngoài sân bà lại liếc mắt nhìn chung quanh vì thấy lạ do chẳng thích con chó đâu tiệm một lát không thấy bà nghỉ tạt lưỡi rồi bước đi thận nhanh tuy nhiên vừa tiến cấp cây thì bà dừng lại khi mà có làn gió nhẹ lướt qua vai khiến cho bà rùng mình chẳng biết là vô tình hay hữu ý bà nghỉ lại thấy có mấy dấu vết cào còn mới trên thân cây thì nghĩ ngày tức còn chó bất giác bà ngẩng đầu lên cao tuy nhiên không nhìn thấy gì lạ cả trong miệng một cái bà không để ý nữa mà đi ra ngoài rời khỏi nhà một lúc rồi quay về trên tay cầm theo hai cái túi thuốc được bọc kỹ đến khi vào sân thì vẫn không nhịn được mà đảo quanh một lượt vẫn không thấy con chó đâu bằng thì tự hỏi trong đầu Ủa cái con quỷ này sáng ra đã chạy đi đâu mất rồi chứ nghe rồi đi hành vào bên trong thế ông chín đang ngồi với vẻ mặt hết sức mệt mỏi trên ghế thì bảo tôi mua thuốc về rồi đây để tôi xuống sân cho rượu uống luôn nhá ở chiến công đáp mà chỉ gật đầu Bà Hì bấy giờ sự nghĩ ra gì rồi hỏi Ủa mà nãy giờ ông có thấy con chó nhà mình đâu không Tôi để ý sáng giờ không thấy nó đâu cả Ờ nhỉ bà nói tôi mới để ý Từ sáng đến giờ không thấy nó đâu cả Không biết là chạy biến đi đâu mất rồi chứ Bà Hì hừ nhẹ đi xuống bếp rồi không nói gì thêm Chính bà cũng không hiểu Tại sao mình để ý thấy con chó như vậy Có lẽ là do sáng nào cũng nhìn thấy nó chạy ủa trong sân Quân linh mình mà hôm nay không thấy cho nên bật tò mò Mà đến khi ăn sáng xong bà lấy cơm trộn cho chó Rồi đem ra ngoài mà vẫn chẳng thấy nó đâu Ô hay đâu rồi nhỉ Còn không chịu vén cơm đi lạ thật chứ Cầm lúc đó có cơn gió mạnh uổ tới Lá cây kêu lên rào xạc khiến bà nghỉ chú ý Với đưa mắt nhìn tới nhưng không có suy nghĩ con chó đang ở trên ấy Và đến khi gió ngừng thổi lá cây ngừng lay động Mà cái âm thanh rào rào phát ra Thì mới bắt đầu bận tâm Bà Hỷ nhú mày đầu hơi cúi xuống Nhìn thật kỹ về kích cây Nhưng lá rậm rạp quá nên không rõ đằng sau có gì hay không tay vẫn nghe được tiếng động khác kỳ quạt Nên tò mò bước ra ngoài Tiến về phía gốc cây Bước tới nơi tay vẫn cầm cái tô cơm trộn cho chó Bà Hỷ ngẩng đầu nhìn lên xem có gì không Vẫn không thấy gì ngoài lá và mấy nhánh cây ở trên đó Ngay cả âm thanh vừa rồi cũng biến mất Cái gì vậy chứ Mới vừa nghe thế mà, mà bây giờ đã biến mất rồi lạ thật Bà lầm bầm tự hỏi xong đỉnh quay vào trong. Bất thình lĩnh ngay trước tầm mắt của bà có thứ gì đó rơi thẳng từ trên cây xuống. Rồi đông đưa lùng lặng trước mắt khiến cho bà nghỉ hoàng sợ rơi luôn cả tô cơm xuống đất. Trước mắt nhìn kinh hoàng chăm chăm vào cái thứ vừa xuất hiện. Ở trong nhà ông Chiến thấy vợ của mình ra ngoài thì tò mò. Bà làm cái gì ở ngoài đó đây? Không thấy nó đâu thì chờ nó về rồi cận chiếc kiếm giết câu thì ông chính nghe tiếng rơi vỡ và tiếng vợ rú lên ở bên ngoài ông ơi ông ơi ông ơi cứu tôi với ông ơi vội vàng bật dậy ông chính lao thẳng ra ngoài chạy ra đến nơi thì non thấy cái thứ đang trong lùn lẳng di tán cây tức thì ông bấy giờ ngã quỷ mặt mày biến sắc miệng uứ ớ từng tiếng để kinh hãi Trích tầm mắt của cả hai vợ chồng con trong cỏ băng bị sự di thượng quấn chặt ở cổ một đầu bị ai đó Cột vào trong nhánh cây ở bên trên, sắc thí trèo lùng nặng, máu từ trong miệng của nó còn đang dì ra. Ông Chiến ngắc ngữ mãi mới hết được. Cái, cái chuyện này là sao vậy trời? Ông ơi mau lên, cửa nó xuống đi tôi sợ quá. Ông Chiến bấy giờ sẽ đến mềm nhũn cả chân tay, chẳng lấy đâu sức để đứng dậy, đừng nói đến việc gửi con chó. Mấy đứa con của ông bà cũng chạy tới, chúng cũng hoàng sợ tuyệt cùng, nhìn bố mẹ của mình đầy khó hiểu. Đoàn mấy phụ nhau tháo dây đưa con chó xuống Đứa con cả hạnh hùng nhìn bố mẹ rồi hỏi Chuyện này là sao vậy bố ông Chiến lắc đầu sợ sệt bố, bố không biết Mấy người hàng xóm cũng mau chóng chạy qua Ai cũng sợ hãi khi nghe ông bà kể lại chuyện Họ nhìn sắc con chó hoang mang có người bảo Trời đất ơi Thế này có khi đêm qua của đứa nào đó Nó, nó, nó tới đây nó giờ trò rồi Sao mà nó độc ác thì không biết Thả rằng nó trộm đi luôn còn không có nói nó nó treo con chó lên để đó, đứa nào mà mất dạy quá vậy. các người cũng có chung suy nghĩ khác rồi thì thầm to nhỏ. này, giờ tôi thấy giống như nhà nhà ấy đào cái nấm đất kia lên, rồi bây giờ con chó nó mới chết vậy đó. trời đất động chạm phải mồ mả quái đó, cho nên bây giờ người ta bắt đầu vật lại không. trời đất đến nếu như vậy thì chẳng phải đơn giản chỉ là con chó thôi đâu? chứ ai mà lại làm làm như thế với con chó được chứ? tiếng bàn tán dị sẩm chung quanh vang lên. Và chồng ông Chiến mãi một lúc mới có thể tỉnh táo trở lại Ông tào ông miền cũng có mặt Cả ngày kinh hãi hoang măng Trời đất ơi Ai mày lại làm ra cái trò độc ác thế à Ông Chiến bấy giờ lắc đầu Nhà em cũng không biết Sáng ra không ai thì nó đâu Đến khi vợ em cho nó ăn thì phát hiện ra Nó bị treo ở trên nhánh cây Khiêm qua suýt nữa thì em tim rồi Ông tào bấy giờ liền tạc lưỡi Cô chưa cứ bình tĩnh cây đá Chắc đứa mất dậy nào nó bày trò thì đừng có lo Ông Chiến bàng nghỉ gật đầu Nhiều người cũng mau chóng trở về khi không còn chuyện gì Sẽ có con chó bị đem đi trôn Nhìn nó bàng nghỉ tức đứt ruột Nơi nó bao năm giờ đột nhiên chết như vậy Ai mà trả sót và tức Bà rùa cho cái đứa nào làm cho chuyện này Từ nay không được yên thân Một ngày buồn bã trôi qua Hai vợ chồng lên giường đi ngủ Nhưng vẫn nghĩ về con chó mà tiếc ở trong nằm Ông Chiến nhớ đến việc đêm qua bị thức giấc Có lẽ cái âm thanh di gì mà mình nghe thấy chính là lúc con chó bị người ta giết lại Vậy mà lúc ông ấy lại thành nhiên ngủ tiếp mà chẳng bật tâm gì Chính vì thế mà ông ấy ẩn hận lắm Nằm trần trọc mãi không thể ngủ được vì hãy cứ nhắm mắt lại nghĩ tới con chó Ông chiến thảo thức mãi đến tận nửa đêm Tầm khoảng thời gian nào thì không rõ Nghe ông nghe thấy bên ngoài có tiếng gió xào xạc Ban đầu ông không để ý lắm mà cố gắng du giấc ngủ Tuy nhiên, chỉ một lát sau, ông Chiến mở bừng mắt ra vì nghe tiếng chân chạy bình bịch ở bên ngoài. Nhưng không phải là tiếng chân người vì nó nghe giống tiếng của loại chó hơn Ông tự đoán là như vậy. cái nhòm đầu dày bà nghỉ nhìn bên cạnh rồi nhỏ giọng gọi. Mình ơi, mình, mình ngủ chưa mình? Không thấy vợ có phản đứng gì chắc là bà đã ngủ. Ông Chiến thở ngắt ra một hơi rồi đứng hẳn dậy. Hướng mặt nhìn ra bên ngoài. Chăm chú lắng nghe cho thật kỹ. Đúng là bên ngoài có tiếng chạy lịch bịch Giống như là tiếng con chó mà ông thường nghe Nhưng hiện tại con chó nhà ông đã chết Nếu vậy thì tiếng động bên ngoài kia là gì Cảm thấy tò mò không biết là con vật nào lèn Được vào trong nhà cùng mình rồi chạy nhảy như vậy Ông Chiến vội vàng rời khỏi giường Khi thắp cây đèn rồi mở sắp bên ngoài Mùa hè cũng vừa qua không khí vào lúc đêm có phần lạnh Ông ta vừa mở cửa thì lập tức bị một cơn gió tạt vào mặt đèn cũng suýt nữa vụt tắt. Cứu mày cần gió ngừng lại. Mà mắt ra ông chiến vội vàng nhìn chung quanh một lượt. Lúc này chẳng có sự xuất hiện của con chó hay bất cứ một vật gì cả. nhấc chân bước đi hẳn ra ngoài. ông chiến chiếc ánh đèn ra xa nhất có thể nhưng vẫn không thấy gì. Mới đây mà bỏ đi rồi sao? Còn gì mà nhanh qua vậy? Cơn gió lại nổi lên và có phần nhẹ hơn ban nãy. Làm cho mấy tán lá trên cây mà ông đem về chồng lay động vào nhau phát ra âm thanh xào xạc thu hút sự chú ý của ông, song cũng chỉ thoáng nhìn lướt qua năm một cái rồi quay lưng đi vào. bóng vừa quay lại nhấc chân còn chưa kịp đi, ông chiến nghe thấy ở sau lưng có thể là viết thân cây vang lên một âm thanh khác, tự như thể nhánh cây vừa đập mạnh làm cho nó rung lên bần bật. ông chiến giật mình quay lại chiếu ánh đèn về phía đó, bắt mở căng ra thì thấy đúng là có một nhánh cây đang rung lắc, lá và cây đập rất mạnh, thoáng chốc rồi dừng lại. Đứng yên tại chỗ cảm thấy điểm trọng lành Ông nốt nước bọt tay chân run rẩy Phần vì nhớ thấy cảnh tượng lúc sáng Phần còn lại là vì sợ có thứ gì đó Nếu thật lòng là giờ có cho tiền Ông cũng không dám mỏ ra xem Biết đâu lại có xác của con gì đó Dây tọt từ trên cây xuống Rồi đung đương hệt như những gì bà nghỉ đã thấy Thì ông chỉ có nước vỡ tim Sau gần kinh hãi ập tới Ông không biết bản thân của mình là gì Đứng im rắn chặt mặt về phía trước, nơi cái cây còn đặt hiện sẽ ánh sáng, từ ngọn đèn và cả ánh trăng mờ đổ xuống. Âu chiến rắn chặt mắt và nhánh cây vừa bị rung lắc. Càng lúc cái suy nghĩ sắp sửa của thứ gì đó ập xuống càng trở nên rõ ràng. Suy nghĩ đó làm trong tận nín thở tim đập mạnh, đồng từ càng lúc càng rãn ra. Tiếng rời vỡ thêm một lần nữa vang lên, Âu chiến thích kinh bật vía. Hồn phách muốn bay hẳn ra ngoài Khi nhìn thấy từ nhánh cây đó Bóng đèn nhìn cứ như thể Của một người bất thình lình bị thả xuống Âu chiến còn nhìn tất cả sợi dây Đang mắc ở cổ Cái thân người đó cũng hiện ra nghệt Như tình trạng của con chó lúc sáng Chỉ các ở chỗ đó là cả một con người Âu chiến lúc này không còn đủ tỉnh táo Để mò tiếp xem thử đó là ai Ông bấy giờ hét lên Dòng bị tắc ở cổ họng, Sẽ đến xón cả đáy giá quẩn Chẳng bận tâm gì nữa mà lao vào trong nhà đóng cửa lại Miệng thở hồn hẹn như đã sắp đến hơi Mồ hôi một cây vã ra như tắm Có thể nói ông chiến lúc này đã sợ đến mức không còn nhận thức được gì khác Ngoài việc phải bỏ trốn Ông dồn hết sức lực đóng cửa lại Lao Vinh vào trong phòng trùm chân kín mít Bà Hỷ khi đó vừa bị tiếng rơi vỡ làm cho tỉnh giấc Càng hoàng khi mà nhìn thấy chồng lao vào bên trong với bộ dạng khiếp hãi Mình ơi ông làm làm sao vậy hả biết chồng mình vừa ở ngoài lao vào bảo bây giờ gặn hỏi ở bên ngoài có chuyện gì mình sao mà mình run lên như cầy xế thế này nghe tiếng cửa vợ gọi thì ông chiến bấy giờ thong miệng ra chỉ chưa đúng cương mặt rồi ấp úng ở ở bên ngoài đáng sợ lắm đừng đừng có ra đó cái gì đáng sợ ông nói rõ coi có cái gì đó ở dưới cây nó ghê lắm bà hì bấy giờ liền hoang mang dề câu kể là sao? Mày nói gì? đừng có dọa tôi. tôi nói thật mà. tôi bà hù bà để làm gì? chính mặt tôi thấy, chính mặt tôi vừa nhìn thấy. nhưng nhưng là cái gì mới được chứ? hình như là một xác người. bà hỷ nghe vậy thì hoảng sợ muốn hết lên. ông ông nói cái gì đấy? vội bịn miệng của vợ lại ông nói. bà nhỏ miệng thôi. để mấy đứa nó nó đừng có tỉnh giấc cứ bình tĩnh cái đã. bà hỷ uớ cố tháo tay của chồng ra khỏi miệng rồi tá hỏa hỏi ông nói cái gì sao sao lại có xác người ở, ở ngoài đó là là như thế nào ông chín bấy giờ thở dốc mặt trắng bệch chán thoát cả bộ hôi chúng rơi là tà xuống rồi thấm ướt nhưng ông còn chẳng bận tâm đến chuyện này bà hy phía sau bấy giờ lấy khăn lau bồ hôi cho ông ông bấy giờ mới căng thẳng gật đầu rồi bảo đúng vậy đó chắc chắn đó là một xác người có người treo cổ ở ngoài cây của, của nhà mình đó từ Hoàng có giờ phải làm sao đây giờ không phải nhìn thấy cái cảnh Mà ông Chín nhắc đến Nhưng bà nghỉ cũng sợ đến thích kinh bạch vía Cũng phải thôi anh nghe thấy Trong sân nhà mình có người thất cổ tự tử Mà không sợ cho được Xong bà vẫn cắn răng cắn lợi rồi bảo Còn làm sao nữa hả ông Phải mau ra đó xem ra là ai rồi gọi người ta tới đưa xuống Cái chuyện này nhà mình gặp rắc rối to rồi Ông Chín nghe vậy Thì dùng mình đến mấy lần Ngập ngừng gật đầu miệng ập ờ Còn đang hoảng sợ À, mau mau ra, ra đó xem thử đi Và rồi ngay vợ chồng ông phải rất giấu nhau ra ngoài Xây tích cửa thì cả ngày buồn rùn Không một ai dám thỏ tay ra mở cửa Bà Hỷ cố gắng cắt gầm để giảm bớt đi nỗi sợ Ông, ông có đợi cái gì ra mở cửa đi Miễn cứng gật đầu Ông chính thỏ tay ra mở chốt Cánh cửa liền bung để lộ ra không gian bên ngoài Trước mắt cả hai lúc này tối tăm Mọi thứ khá mở mịt không thể nhìn rõ cửa đã mở toang xong vợ chồng ông chiến chẳng một ai dám thò chân bước ra ngoài bà nghĩ nghĩ gì đó rồi mới tật lưỡi quay vào bên trong thắp cây đèn lên cho sáng bà cầm ra hiệu cho chồng rồi bước ra bên ngoài ông chiến mẫn cưỡng cũng bước ra hướng ánh mắt nhìn thẳng về cốc cây nằm ở mua đất cũ nhưng bấy giờ ông lại thấy có điều gì đó rất lạ nhưng chưa dám nói là gì bà thì lúc này bám chặt cánh tay của chồng càng đi thì bà lệ càng bấu chặt Ánh mắt run dậy nhìn thẳng về phía trước tay cố gắng chĩa ra ngọn đèn về phía xa Xong dường như thì bà chẳng thấy gì đáng sợ Rồi trong đầu vẫn hình dung ra cảnh Có một cơ thể người đang bị cho lùng lẳng Ở dưới gốc cây Hai vợ chồng có bước mãi Thì cuối cùng cái cây cũng ở ngay trước mặt Ông Chiến và bà nghỉ dừng lại Mặt ngẩn ngơ Mắt căng dài chưa kịp định hình Thì ông Chiến đã trộm mắt Ủa sao lại không gì thế này Cây xác ấy nó nó biến đi đâu mất rồi Bà Nghị cũng kinh ngạc chẳng kém Quay sang nhìn ông như muốn thắc mắc Chỉ có điều là đến ông ta cũng phải Đang hết sức hoang mang Miệng liên tục tự vấn Cái, cái chuyện quái quỷ gì thế hả Rõ ràng mới vừa thấy ở đây cơ mà Sao giờ lại không thấy gì hết Trong suy nghĩ bà nghỉ chợt thoáng qua Chuyện có thể ông Chiến đang bày trò Để hù dọa mình Xong vẻ mặn của ông cực kỳ căng thẳng Trong ông không có vẻ gì đang đùa Bà ấp ống rồi hỏi Ông ơi Cái, cái chuyện này là, là sao hả ông Nếu mà có người thất cổ ở đây Thì thì bây giờ phải phải còn chứ Ông Chiến bấy giờ liền lắc đầu Mắt vẫn còn chưa ra nhìn vào tán cây Miệng ngấp ngáp Tôi, tôi cũng không biết nữa Rõ ràng ban đấy tôi thấy có con người bị treo lùng lẳng ở đây Cả cái cơ thể to lù lùi chứ có phải là nhỏ nhắn gì đâu Sao giờ đây lại không không có là như thế nào Bà nghĩ nhanh mạnh nhíu mày suy nghĩ rồi bảo Thế thì ông có chắc là nhìn thấy như vậy hay không? Hay là lại buồn ngủ rồi nong gà hóa quốc? Âu Chiến bấy giờ điện lắc đầu ngay Khẳng định chắc nịch rồi bảo Không Không thể có chuyện như vậy được đâu Lúc đó tự tỉnh táo lắm Làm gì có cái chuyện nhìn nhầm Nguyên cả cây sắc tô đồng chứ có phải là nhỏ nhắn gì đâu Chế tay về cấp cây bà nghỉ bấy giờ điện bảo Thế chứ giờ sao lại chẳng có gì ở đây Chẳng lẽ lại có người tinh hạ cây sắc xuống rồi đem đi Sao lại có cái chuyện vô lý như vậy Áo chín ngập ngừng chẳng biết nói sao Nhăn mặt nhăn mày Liên tục suy nghĩ rồi âm ư bảo Hay là có đứa nào nó dở hơi Nó bày trò chiêu. Có thể lúc đấy tôi thấy chỉ là một cái hình nộm Rồi đứa nào đó nó treo lên nó thả xuống Đám trẻ danh bây giờ chú đó nhiều trò lắm Nghe chồng nói như vậy cũng hợp lý Bà bấy giờ liền gật đầu rồi bảo Ờ có khi là, là như vậy thật đó Chứ ai mà lại vào đây thất cổ trong nhà mình được Họ cũng có thể leo dung buồn ngủ nhìn nhầm Khiếp thật Làm từ sợ đến đến tái xanh cầm mặt mày thôi Nửa đêm nửa hôm thì chớ Nói bà cái chuyện chờ chết đi được ông chiến bấy giờ liền gánh đầu Nhưng vẫn nóng nói bằng giọng đầy khiếp hãi Thì bà phải thấy như tôi Thì mới nói được chứ Ai thấy cái cảnh đó mà chả sợ Tôi còn chưa chỉ tim chết luôn tại chỗ là may Mà được rồi mày tôi phải nói với mọi người trong cái làng về chuyện này, nhất định phải tìm được cái đứa nào nó bày trò để dạy cho chúng nó một bài học. Bà nghĩ chẳng nói gì thêm, hai vợ chồng quay lưng đi chờ vào nhà thì nghe toán cả lên khi thấy mấy cái bóng người đứng thấp thoáng ngay sau lưng từ lúc nào. Cả hai suýt nữa thì té đái ra ca sạc quần, may mà còn nhịp nhận ra đó là mấy đứa con của mình. Âu Chiến bấy giờ liền gắt. Mẹ chú mày chứ, ra đây làm cái gì mà mà không có lên tiếng, làm bố mẹ sợ chết khiếp rồi đấy nhất dụm mắt dụm mệt mỏi đáp thì bọn con cũng đang ngủ em bố mẹ ồn nào ngoài này mới ra còn với em gọi mãi bố mẹ có thầm nghe đâu sao bây giờ còn trách chúng con hai vợ chồng bấy giờ nhìn nhau hiểu nãy giờ do mày tập trung nên không nghe thiết con gọi ở đằng sau họ ầm mờ xin lỗi xong bọc cả nhà cùng đi ngủ tiếp để còn lớn bấy giờ điền bảo mà có chuyện gì với bố mẹ sao nửa đêm rồi bố mẹ còn ra đi làm cái gì chứ Âu Chiến bà nghỉ bấy giờ vội lắc đầu rồi thi nhau đáp. À không có gì đâu con à. Mẹ con buồn tiểu mà không có dám đi nên bảo bố dẫn đi đó mà. Bố mẹ có chuyện nên nói chuyện hơi to xin lỗi các con. Để cho mấy đứa con về trong phòng, ông bà mới quay lại về căn phòng bên cạnh. Âu Chiến chợt nhíu mày khi nghĩ tới chuyện vừa rồi. Có khi nào lại do chính con của mình bày ra để chiêu chọc bố mẹ. Thế sắc mặt của ông bà nghỉ bấy giờ điện hỏi. Mình nghĩ gì vậy Sao trông căng thẳng quá thế Ông lên lắc đầu rồi trả lời À không có gì đâu Mình đi ngủ thôi ờ tôi mệt mỏi quá rồi Cả hai nằm bên cạnh nhau Chẳng biết có bao lâu Bà nghỉ lại được một phen giật thoát Khi nghe thấy tiếng ông Chiến Hết toáng cắn lên bên cạnh Bà mở mắt ra rồi bấy giờ thở dốc Quả rằng đã thấy chồng mình hồn hến Ngay sát bên cạnh Bà bấy giờ trở nên đầy hoang mang Cực có chuyện gì vậy nữa ông ơi xa dốc một tiếng ông chiến bấy giờ bình tĩnh trở lại ông đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán rồi ông quay sang bảo tôi tôi mở mơ thấy ác mộng tôi lại thấy cái xác bị treo ngoài cây mày rằng nó nó chỉ là mơ thôi nghe ông kể xong bà nghỉ bấy giờ liền thở phào trời đất ơi ông làm tôi chết kiếp rồi đây sao thế không biết ông chiến bấy giờ liền lắc đầu và lại bảo Thôi không có sao đâu, chắc ông lại bị cái chuyện hồi nãy làm hoảng quá cho nên mưa mộng mị. Ngủ tiếp đi chỉ sắp sáng rồi. gật đầu nghe theo lời của vợ, ông chín bấy giờ liền nằm xuống, miệng thở phì phò thêm một hồi lâu rồi đều đặn trở lại. Công mày vừa dối đích thì chỉ là một giấc mơ một cơn ác mộng. Và có thể như lời của bà Nghị nói, chắc hình ngành ban nãy khiến chồng suy nghĩ nhiều quá thành ra mộng mị như vậy tiếng cờ gáy báo hiệu một ngày mới đã tới ông chín mệt nhòi thức giấc rồi rời khỏi giường đi ra bên ngoài rửa mặt cho tỉnh táo dù mệt nhưng ông vẫn dậy sớm để chuẩn bị đi làm cảm thấy tỉnh táo hơn và nhớ về chuyện đêm qua ông lại muốn kiểm tra thì ra ngoài trước hưng mắt nhìn cái cây tự mình đem về trồng đợt trước vẻ mặt cung lập tức tỏ ra kinh ngạc khi thấy hầu hết lá trên cây rơi vào tình trạng héo úa lá ngả sang một màu vàng và một số đã bắt đầu rụng xuống Áo Chiến nhớ rõ hôm qua lá cây còn xanh tốt Nhìn rất thích mắt Vậy mà chỉ sau một đêm ngắn ngồi mọi thứ đã thay đổi Ông vội bước tới nhà từng cây lá lên xem Xong cũng chẳng thể tự mình giải thích Cây cây cũng được trồng cách đây một thời gian Nhưng có thể khẳng định là nó đã bám dễ và xanh tươi trở lại Sau khoảng thời gian đầu Đợt này cũng không phải là đợt dụng lá Ấy vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ lá trên cây Đồng loạt ngả sang màu vàng sắp sử dụng hết đang tự mình thắc mắc thì bà Hì đi ra ngoài vỗ vai của ông Có chuyện gì về ông Bà nhìn cái cây đi này Tự nhiên mới một đêm bây giờ nó héo úa lạ thật đó Trời đất ơi sao rằng hôm qua lá nó còn xanh mơn mờn Sao bây giờ đang héo cả Ai biết được chứ Có khi nào có vấn đề gì đến cái cây nó chết không Công trồng một thời gian đi xanh tốt rồi Tôi tưởng là không cần phải lo nữa chứ Bà Hì tặng đợi nói Có thiếu chất dẫn đến chết cây Thì cũng phải giam bữa nửa tháng chứ làm sao mới cách có một đêm mà đã héo úa như vậy? thì tôi làm sao mà biết được? thôi thì cứ để tôi tưới cho nó ít nước, không sống được tìm cây khác về thay thế. hai vợ chồng nhìn nhau một lần nữa rồi đi vào bên trong. áo chiến cũng vội đi lấy thau nước rồi đem ra tưới cây. thế nguyên thau nước xong ông trở về trong nhà mà không để ý được rằng, vùng nước còn đọng dưới đất bây giờ bắt đầu nổi bong bóng, nhìn cứ thể như nước đang gấm xuống bị chảo ngược lên. Cái đáng nói ở đây chính là máu nước đục do trộn với đất đang dần biến đổi Nó chuyển sang một ánh đỏ rồi từ từ sậm lại như máu Cuối cùng từ từ lại ngấm xuống đất Hôm nay dù trời không quá nóng nhưng trên trời vẫn không hề có gượn mây Cho nên là ông Chiến rất lo cái cây này của mình bị chết Và thế là đến chiều lại tiếp tục ra tưới nước thêm một lần nữa Cái hiện tượng lúc sáng lại xảy ra Nhưng có điều ông vẫn không hề để ý tới Mà đêm buông xuống người dân trong ngôi làng nhỏ như thói quen của mình thường ngày. Ăn uống xong ngồi nói chuyện thêm răm ba câu rồi đi ngủ từ sớm. Vợ chồng ông Chiến cũng đi ngủ để sáng còn dậy sớm chuẩn bị đi làm. Làn không khí mắt lạnh hơn hẳn đợt hè nên giấc ngủ mau chóng tìm tới. Thời gian dần trôi qua mà đêm mỗi lúc một yên tĩnh cho đến khi bên ngoài bắt đầu xuất hiện những âm thanh lạ. Tể đâu những tiếng lịch bịch như ai đó chạy nhảy. Tiếng lọt soạt như trên thân cây bị ma sát Dường như có người đang muốn trèo lên cây Và cả tiếng nhánh cây bị lay đậm Tất nhiên kết hợp lại tạo thành một chữ âm thanh nối điện nhau Ông chính bừng tỉnh Chẳng cặp mắt của mình còn đang mệt mỏi Nhìn vô định và khoảng không trước mặt Có vẻ như là dù đất tỉnh táo Nhưng đầu óc vẫn còn trong trạng thái mê man Chưa có tỉnh hành Và chưa hiểu nguyên nhân vì sao bản thân Lại rơi vật tình trạng như vậy một lúc sau thì những cơ quan khác trên người cũng bắt đầu hoạt động trở lại bình thường. Sau đôi mắt là đến hai tay, bây giờ ông mới dần nhận thấy những âm thanh ở bên ngoài. Cậu ngay lập tức ông chiến lấy lại sự tỉnh táo và có thể điều khiển cơ thể của mình. Ngọt bận dây quay mặt nhìn vào trong vách nhà, hướng về ngoài sân và cụ thể là ở gốc cây xanh. Ông chiến nhận ra những âm thanh này. Nó gần như là giống hệt với đêm qua, chẳng khác biệt là mấy trong khoảnh khắc hơi thở nín lại ánh mắt của người đàn ông ngoài 40 trở nên căng thẳng hoang mang và đầy lo sợ. Âu chiến nhớ đến cái hình ảnh đêm qua khi cái xác người bất ngờ thầm từ trên cây đổ xuống rồi đung đưa suýt chút nữa khiến chồng chết khiếp. sau khi đó đã ra cùng vợ để kiểm tra lại và nhận ra không có gì thậm chí ông còn tự cho rằng đó là quân Đức sợ hơi nào ở đây bày trò để dọa mình. Xong lúc nãy đây một lần nữa nghe thấy âm thanh ấy, ông Chiến không khỏi tiếp tục dư vật sợ hãi. Ở bên ngoài tiếng đoạt soạt như thân cây bị ma sát vì có ai đó đang bám vào và cả tiếng mấy tán cây bị lay động vẫn đều đặn vang lên. Ở trong nhà ông Chiến chỉ dám ngồi dậy ở yên tại chỗ, nuốt nước bọt liên tục, chẳng biết có nên ra để kiểm tra hay không. Có lúc ông còn định gọi cả vợ dậy nhưng rồi lại thôi và cuối cùng cũng đành cắn răng lấy hết dũng khí rời khỏi giường thật nhẹ. Ra đến cửa ông há miệng hít một hơi thật sâu Sau đó ổn định tinh thần rồi thỏ tay mở cửa Cơn gió nhẹ từ bên ngoài mau chóng lùa vào bên trong Nhưng ông chiến công bận tâm Mà thật căng đôi mắt Tiếng động lạ kia cũng đã hoàn toàn biến mất Đến khi làm quen được với bóng tối Ông có thể non thế lầm mở bên ngoài Liền chú ý về gốc cây Nhưng ở đó không hề có sự gì lạ Không thấy gì nhưng nhớ lại chuyện đêm qua Ông Chiến cố đợi thêm một lát Không dám rời mắt dù chỉ là trong tích tắc Và điều mà ông mong đợi cũng đã tới Chỉ trong giây phút ngắn ngồi Cái tán cây chính xác hơn là vị trí Mà con chó của nhà ông bị ai đó ác ý Trong cổ hôm trước bắt đầu lung lay Mày lá héo úa lập tức rụng xuống câu là lúc ông Chiến nhìn thấy bóng đen Mang hình dáng của một cơ thể người Từ bên trên rơi xuống Rồi thòng lòng lắc lư qua lại Rồi đã định hình từ trước Xong ông vẫn không thoát khỏi một phen kinh hồn tăng đầm Bà hồn bảy vía muốn bay đi sạch Nghĩ gì đó ông Chiến cố gắng kiểm lại không hết lên Cố gắng lấy lại điềm tĩnh Mắt rắn chẳng vào bóng người bị treo Lần này ông không định bỏ chạy mà ở in đó cất tiếng gọi bà nghỉ. Mình ơi Mình Mà ra đi mà coi này Ông phải ra sức gọi mấy lần Thì ở trong buồng bà nghỉ bắt đầu tỉnh dậy và chạy ra Tuy nhiên mất thêm một lúc mới nhận ra người chồng của mình đang gọi, bà vội vã ra ngoài. Thế ông ngã bệt đặt cửa bà nghỉ bấy giờ hoang mang. Chuyện gì vậy? Sao lại gọi tôi ra đây? Bà mau lại đây coi, có sát người bị treo ở ngoài kia tôi không nhìn nhầm đâu. Vừa nghe đến đó bà nghỉ lập tức hoảng sợ, mắt căng ra dùng mình dựng tóc gáy chạy vội lại xem. Nhưng khi liếc ra ngoài nhìn trong sự sợ sệt, Thì bà vẫn không thấy gì ngoài cây gốc cây và cảnh tượng quen thuộc ở chung quanh. quá hoang mang bà Nghị không để ý được ông Chiến lúc này cũng chết lặng. Vội vàng thấp cây đèn đem ra để soi. Và đến khi có ánh sáng bà Nghị có thể tự khẳng định Ở gốc cây ngoài kia không hề có gì cả. Quay sang định nói gì thì bà chẳng kịp nói. Vì thấy vẻ mặt hết sức ngãi hùng của chồng Ông Chiến mãi thốt ra được thành chữ. Cái chuyện gì thế này? Nó vừa mới còn ở đây cơ mà không chỉ cấp bà nghỉ ông chiến bấy giờ cũng không nhìn thấy cái xác kia đâu nhưng cái kỳ lạ và đáng sợ đó chính là vừa rồi ông chỉ quay sang hướng khác để trải lại vợ trong một khoảnh khắc không thể nào đủ thời gian để thức bên ngoài cái biến mất nhanh đến như vậy chống hai tay ngược về đằng sau đỡ lấy cơ thể ông chiến đổi với trong nhà mặt mũi méo sệt miệng nói như là mếu cái, cái chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy chơi thế ông hoảng loạn bằng nghỉ vội ngồi xuống đỡ lấy trầm Ông bình tĩnh lại đi Kể lại cho tôi nghe coi nào rốt cuộc là ông nhìn thấy cái gì Tôi không nhìn nhầm đâu Suốt từ lúc tôi gọi ra đến đây đó Tôi nhìn chăm chăm vào cái sắc đó Để nó không có thời gian mà biến mất giống như đêm qua Tôi cứ tưởng như vậy là được Nhưng mà Giọng nói của ông càng lúc càng trở nên hoảng sợ Bà ghi nghe vậy khiếp lắm Bà run dậy chẳng kém nhưng vẫn cố nói Nhưng mà Có thì phải còn ở đó chứ Làm sao có chuyện thoát cái đã biến đi đâu được Đã cũng chính là thắc mắc trong đầu của ông Chiến Chính ông còn đang tự hỏi làm sao mà trong một khoảnh khắc như vậy Cái sắc bên ngoài đã không còn nữa Để cho chắc chắn chờ đến khi bình tĩnh hơn Ông Chiến điền bảo vợ đi cùng mình ra ngoài Ông nghĩ rồi cho cái thứ đó có thể biến mất Nhưng nếu có kẻ đang bày trò nhất định là vẫn chưa trốn được Có thể hắn đang nấp ở trên cây Sau khi ra tới nơi Chiếc đèn liên tìm thật kỹ Cây cây cũng còn khá bé chứ chuyện lớn và xung suy như những cái cây khác cho nên mau chóng nhận ra trên này không hề có ai. Đã tìm mà mọi góc khuất trên cây và mọi chỗ chung quanh hai vợ chồng không thích bất cứ ai cho nên đành đi vào. Bỗng dưng sực nhớ ra chuyện gì ông điến lao thẳng vào trong nhà. Ông vội như vậy là bởi nhớ ra suốt từ khi ông cất tiếng gọi vợ. Khi đó cũng khá hoảng. Ông chẳng kịp nghĩ đến việc tránh gây ồn nào để cho mấy đứa con ngủ ấy vậy mà từ nãy đến giờ không hề có đứa nào mò ra đây Chính vì vậy ông lại nghĩ tới khả năng những chuyện này là do con mình bày ra Nên lập tức chạy sọc vào gọi cửa Và đây sau đứa con lớn cũng mở cửa mệt mỏi nhìn bố Có chuyện gì vậy bố, sao bố lại gọi chúng con dậy vậy Ông Chiến thần người ông hỏi một cách đầy khó hiểu Mấy đứa nãy giờ vẫn ngủ trong này à? Đứa con lớn của ông tỏ ra khó chịu vì đột nhiên bị bố gọi dậy và gọi một câu để ngớ ngẩn nhưng giọng vẫn để phép rồi bảo Chứ con đang ngồi thì bị bố gọi dậy đây Nãy, nãy giờ có đến nào nghe thấy tiếng bố mẹ ở ngoài không? Dạ không à, bọn con ngủ say lắm có nghe gì đâu Dù phần nào nghĩ mấy đứa con bầy trò nhưng giờ cũng chẳng có cơ sở nào để bắt lỗi bọn chúng cho nên đành ngầm bờ xin lỗi rồi bảo chúng đi ngủ bà nghĩ bấy giờ liền gắt Sao mình lại làm thế Tự nhiên con nó đang ngủ dựng dậy Hỏi ngơ ngang ngớ ngẩn vậy Thì bà không thấy lạ sao Từ nãy đến giờ tôi với bà ồn áo như vậy Không có đứa nào tỉnh ra mà xem Thế cho nên tôi mới nghĩ là chúng nó là làm trò để nó hù dọa mình Bà hỉ hiểu chuyện Thì cần ngủ xong rồi bà lại bảo Nhưng mà có mấy đứa ở trong phòng hết rồi còn gì Áo chiến đành gật đầu Nhưng vẫn đưa ra giả thuyết Thì đúng là như vậy Nhưng mà tôi vẫn nghĩ thế này Bà nãy tôi với bà dắt nhau ra ngoài đó Nhưng lúc chúng ta không để ý chúng nó trốn ở đâu Lèn vào trong phòng Giả vợ như mình đang ngủ Bà thì tôi nói vậy có đúng không Ông đừng đoán ra đoán non nữa Chúng nó là con mình cả Để có nghi ngờ đổ tội cho chúng nó Khi nào bắt được tận tay thì hãy nói Thì tôi cũng chỉ đoán vậy thôi Chứ tôi có bảo chắc chắn là bọn chúng nó làm thật đâu Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là tại sao chỉ trong một thời gian ngắn Cái xác đó lại có thể biến mất Chả hiểu cái chuyện gì cả Bạn hãy thấy chồng ngẩn ngơ nói về chuyện đó Thì cũng đánh nương theo suy nghĩ của ông mà tạc lưỡi Thì cái đứa nào đó Nó đã có bày trò chương á Chúng nó thiêu gì cách Có khi là còn khiến cho cái xác biến mất Ngay trước mắt ông cũng được nữa là Ông Chiến bấy giờ ngẩn người Ở nhỉ Mà chúng nó cũng tài thật Nói gì thì nói Chứ tự quyết phải làm cho Dunga ngu ra khoai cái chuyện này Để xem đứa nào mà nó liếu láo như vậy Dầm gì tao nhỏ với nhau thêm một lúc Hai người nằm xuống ngủ tiếp. Thời gian tiếp tục trôi qua cho đến buổi sáng. Âu Chiến ra ngoài liền chán chường thất vọng khi thấy lá cây cũng đang héo đi và rụng xuống nhiều. Thì có lẽ không còn cứu vãn được nữa nên cứ định để đó. Để đến khi tìm được một gốc cây khác đem về và trồng lại. Hôm ấy ông không đi làm nữa mà sang nhóm trường làng nói về những chuyện xảy ra ở nhà mình. Và ngay buổi chiều hôm ấy một cuộc họp mau chóng diễn ra. Chủ đề chính là về những gì diễn ra Tại nhà của ông Chiến Đám người nghe xong thì hoang mang nhìn nhau Có người lắc đầu rồi bảo Bác nói sao đó chứ Là mình làm gì của đứa nào phá phách như vậy Có khi chính mấy đứa con của bác nó bày trò Có vậy bác cũng làm ẩm lên đúng thật làm Ông Chiến trột dạ Vì chính ông cũng nghĩ Có thể là do con mình Xong ông lại bảo Thì không phải là tôi không nghĩ tới chuyện đó Tôi cũng đã kiểm tra rồi Nhưng mà không phải do mấy đứa nó làm Cô không khẳng định là ai vì không bắt được tận tay Tôi nói ra là bởi muốn mọi người Có thể nhắc nhở con cháu của mình Nếu có phát hiện ra thì dạy dỗ lại Không để mấy đứa nói bày trò hư đốn đó nữa Mọi người gần gù Cuộc họp diễn ra thêm một lúc nữa Lại nói về một chuyện khác rồi kết thúc Đến lúc ra về ông Tào Và ông Miền mới hỏi Thế cái chuyện cho nó là thật sao Sao lại nghe ghê vậy Vâng ạ Hôm đầu còn nghĩ là do buồn ngủ nhìn nhầm Chưa hai hôm liên tục thấy mà lại không bắt được Đầm giảm nghĩ là có đứa bày trò Ông Tào nửa đùa nửa thật liền bảo Có khi nào không phải như chú nghĩ Có khi do mình phá cái mũ đất kia nên Ông Chiến vội lắc đầu Cảnh nói gì nghe ghê sợ quá vậy Làm gì có cái chuyện đó Làm gì có cái chuyện đó được chứ Nếu mà có thì tại sao Từ cái hôm xa nó đi không sẽ ra vấn đề Chắc là không phải như vậy đâu Ông Tào bấy giờ cười Thì tự nhiên anh nghĩ vậy thôi chứ đừng có trách Mà chắc cũng không phải như vậy đâu Thành về trước nha, ở nhà còn có việc Ông miền cũng chậm một tiếng rồi rời đi Chỉ còn nông chiến đi thật chậm Trong đầu ông vẫn nghĩ thử rút cuộc chuyện này đã xảy ra là như thế nào Là có phải là thức tâm linh ma mị mà người ta vẫn nói Hay là dông đã làm trái theo những lời người trước để lại Hoặc chỉ đơn giản là có đứa nào đó bày trò Dọa mình nhằm một mục đích nào đó Màn đêm tiếp tục buông xuống Hôm nay giấc ngủ đến với ông chiến một cách khá khó khăn Có lẽ là do mãi nghĩ về những chuyện mình đang gặp Ông cứ trần chọc mãi trên giường Mãi đến khi cơ thể quá mệt mỏi Ông thiếp đi ngủ quên lúc nào chẳng biết Rồi thành linh tỉnh giấc khi một lần nữa Nghe thấy những tiếng động lạ ở ngoài sân Mà bừng cặp mắt ông Chiến Mau chóng định thần Câu mày lắng nghe và hiểu ra Đúng như ông nghĩ Một lần nữa bản thân gặp phải chuyện đó Xong lần này ông không tỏ ra mấy sự hoang măng Rất nhanh chóng quyết định ra ngoài để xem Lấy lại tỉnh táo và cả sự kiên định, ông Chiến bình tĩnh rời khỏi giường đi ra ngoài, cẩn thận thắp đèn cho sáng rồi cầm theo bên mình. Ông mở cửa bước ra, đứng ở hiên nhà chạy ánh đèn về phía cây cây. Như hai đêm trước, ngay sau khi ông có mặt, những ngầm thành kia lập tức biến mất. Không gian rơi vào sự tĩnh nặng, nhưng ông Chiến vẫn biết chuyện gì sắp đến nên đứng chờ đợi. Ánh mắt của ông cũng còn sự sợ sệt, hoang mang lẫn tò mò, rắn chặn vì cúp cây. Rằng cắn chặt vào nhau Và chỉ sau đó không lâu âm thanh lây động Của tán cây lại xuất hiện Sân màu trắng nghệt như những gì Ông Chuyến đã thấy Một cơ thể người từ trên cây đổ xuống Cậu bị treo bằng sợi dây thừng Cái sắc lắc lư qua lại Chân tay thì buông thõng. Chỉ có điều cảnh tượng này Đã không còn làm trông chính hoảng sợ Ông chỉ đứng yên quan sát Cố gắng xem nó có phải là hình nộm Được tạo ra bằng dơm hay thứ gì đó Nhưng còn cách khá xa Ánh sáng từ ngọn đèn không đủ để trông nhìn rõ Tuy nhiên cũng chẳng dám lại gần Vì dù sao đi nữa Ông Chiến vẫn có sự sợ hãi nhất định Biết mình đang bị dọn sợ Ông nhếch miệng cười tự lầm bầm Mẹ chúng mày Cứ tưởng làm như vậy tao sợ hả Đừng có hòng Để ta xem chúng mày định làm cái trò gì Vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ Của đứa nào láo thết giờ trò dọn mình Ông Chiến tỏ ra thản nhiên Chẳng sợ diệt gì cả mặc kể cái sắc bị treo dưới gốc cây mà quay lưng đi vào trong Ông dùng đóng cửa lại rồi tắt đèn rồi trở về phòng Để cho chắc chắn hơn Ông Chiến còn già vờ vấp té vào cửa phòng của các con Màu trống đứa còn lớn nhất cũng mở cửa Với nước mắt nhìn để kiểm tra thì không thấy thiếu thế nào Ông Chiến bấy giờ liền bảo Bố xin lỗi Tôi bố vấp chân bị ngã Các con với em cứ ngồi tiếp đi Vậy là ông đã có thể xác nhận rằng con của mình không hề bày ra những cái trò này Cho nên thở phòng một hơi rồi trở về trong phòng của mình ngủ Không còn tỏ ra bận tâm hay là sợ ngãi nữa Giấc ngủ cũng mau chóng trở lại cho đến gần sáng Tưởng chừng cứ như vậy kẹp bày ra cái trò dọn nạt đó chán mà bỏ đi ý định ấy Sau khi trời vừa tầm mở sáng Thứ gọi ông chiến tình giấc lúc này chẳng còn phải lật tiếng cả gáy như mọi khi Khi ấy còn đang trong giấc mơ man Ông chến bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài Những giọng nói khác nhau đang bàn tán hòa lẫn vào với nhau Nhưng ông vẫn không thể tỉnh lại và chỉ mơ màng mà thôi Phải đến khi bên tai của ông nghe thấy giọng nói quen thuộc Chính là giọng của bà hỷ Chẳng hiểu có chuyện gì mà bà lại hết ẩm cả linh Lên vào đó là tiếng chạy vội vã Tiếng bà đầy tung cửa lập tức lao vào Trời đất ơi Ờ, ông ơi ông mau dậy đi Có chuyện giống ông ơi Trên tử mất thôi mau dậy đi Chuyện lớn rồi Ông chiến bây giờ mở tróng mắt Giật mình thon thót rồi bật người dậy Quả tim trong lồng ngực của ông đập thỉnh thịch Về mặt đầy sự hoang măng Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra Ông thất kinh bật vía Nhìn vợ rồi hỏi Có cái chuyện gì mà la toán lên thế Ông mau ra ngoài xem đi ông ơi Bác tảo bác cây chết rồi Trên ngày cây cây trong sân nhà mình đâu à Cây gì sao lại có cái chuyện như vậy Thì cứ tự mình ra đó mà coi đi Âu Chiến vội vàng chạy lao ra bên ngoài Vừa sống qua cánh cửa vừa kịp nhìn về cấp cây Ở ngoài đường còn có đám người đang tụ tập chỉ trò Nhưng điều ông chú ý nhất chính là cái xác người trong lùng lẳng dưới tán cây Chính là cái vị trí con chó nhà ông bị trao ngực hôm trước Khác với mọi lần lần này mọi thứ diễn ra trước mắt ông hoàn toàn là sự thật Lại còn đang trong thời điểm sáng sớm còn có rất đông người đang có mặt ông chiến ngã vật xuống đất tan lê bột tỏi ở dưới đó không tiến thêm được nữa còn là dít tán cây cái xác người còn mặc trên mình bộ đồ khá quèn mắt nó bị treo lủng lẳng chân tay của người đó buông thõng cụp đầu xuống có bị sợ gì thừng xiết chặt ban đầu mặt của cái xác hướng ra ngoài nên ông chiến công nhìn thấy đó là ai chỉ có điều bộ quần áo kia khiến ông tự nhận ra và đúng như suy nghĩ Khi cây sắt từ từ quay tròn xoay mặt lại Âu chiến đáy cả gia quần Miệng rút lên một tiếng khiếp đảm Khi tới đó chính là ông Tào người anh cả Trời đất đôi Anh ơi anh sao thế này trời là ba nãy bà nghỉ tỉnh dậy trước Nhưng không mở cửa ra ngoài Mà đi xuống bếp nấu ăn Còn chuẩn bị đi làm Quá tập trung nên khi lúc đi ra ngoài giếng nên có thể nhìn về phía cầm Cũng không mảy may để ý Mà đến khi tiếng người nào đó đi ngang qua thi xác của ông tào trên chín tán cây mới la ẩm lên để gọi. bà ghi chạy vội ra ngoài thì lập tức ngã ngửa, tay chân buồn rùn mất hết kiểm soát, mãi mới có thể lao vào bên trong để gọi ông dậy. người dân trong thôn lần lượt kéo tới rồi ngay sau đó vợ chồng ông miền và ông tào và mấy đứa con của ông, tiến công mau chóng hòa với nhau in ỏi một cách đầy thảm thiết. không ai hiểu vì sao ông tào nửa đêm mò tới nhà em trai mình rồi thất cổ tự vẫn lớp người đã nói những chuyện của nhà ông chiến quyết định săn bằng mua đất phải chăng đó chính là nguyên nhân? còn riêng đối với ông chiến chính ông là người hoảng sợ nhất trong tất cả. ông chảy cả nước mắt chân tay mềm nhũn khi nhớ đến chuyện đêm qua thời điểm mà bản thân chỉ nghĩ sắc của mình nhìn thấy là do kẻ nào đó bày trò hù dọa nhưng không đến giờ ông mới hiểu rằng có lẽ cái sắc đó khi không còn phải là giả nữa mà đó chính thật là sắc cũng tào Nhưng về đâu đến nông nỗi này Tất cả chỉ có thể đoán rằng là do việc phát đi mua đất ấy Làm trái lời của tiền nhân ông chiến chỉ có thể tự trách mình Các gục xuống cục đầu khóc lóc Tất cả là tại thôi Tất cả là tại thôi cứ sau hôm ấy Đám ma của ông Tào được diễn ra trong bầu không khí tăng tốc và đầy đau thương Lên trong đó là cả những lời đồn thổi về nguyên nhân ông Tào từ kết liễu đời mình Trong đó có cả lời đồn về nấm đất kia Và lại cho rằng anh em nhà ấy có vấn đề xích mích Nên ông Tào nghĩ quần Lại mò sang tận đây thất cổ báo oán em trai của mình Nhưng họ cũng chẳng có cơ sở để kết luận điều gì Và của ông Tào kể rằng trước khi xếp đại chuyện Sau khi trở về từ cực họp thôn Thì thấy chồng có biểu hiện gì đó lạ lắm Ông chẳng nói chẳng rằng Về gặng hỏi thì mới đáp lại cộng lốc vài câu Đến trước khi đi ngủ bà mới thấy ông trở lại vẻ bình thường cho nên an tâm đi ngủ Không để ý gì thêm Cho đến khi tỉnh dậy thì có người chạy sang hô hoán Mấy hai chồng mình đã xảy ra chuyện Về phía ông Chiến ngay sau khi anh mình gặp chuyện Ông cũng tự biết mình phải đi mời thầy về dài hạn Tìm hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu Phần nào cũng cảm thấy ân nặn khi đã phá cây đấm đất kia Phải chăng đó chính là nguyên nhân Sau hôm ấy vẫn lo hậu sự cho ông Tào xong cũng đã muộn Và đợi đến hôm sau Thì mới đi được cho nên vợ chồng về nhà nghỉ ngơi Đêm ấy vợ chồng ông Miền đi ngủ Nằm được một lúc và ông đột nhiên mở mắt Khi nhắn thấy chồng của mình ngồi dậy Lấy áo khoác đi đâu đó Bà Liền hỏi Tôi muộn rồi ông còn định đi đâu Ông Miền cứ im lặng không trả lời Cứ thẫn thở lấy áo khoác của mình Rồi định bỏ đi Bà vợ Liền cất. Ông định đi đâu đây tôi muộn rồi Từ qua nhà vợ chồng thằng chính có chút việc Bà cứ ngủ đi Bà vợ định cản nhưng ông miền cứ bỏ đi Thì lo nhưng bà cũng nghĩ chắc chắn Có chuyện gì cho nên tiếp tục giấc ngủ Trời vừa hừng sáng tiếng gà vừa mới rứt Nhiều người còn chưa kịp mở mắt đón lấy một ngày mới Để trong thôn đang hở mỹ tiếng hết Trời đất ơi Có người chết là có người chết rồi bà con ơi Và có ông miền vừa tỉnh giấc Có người chạy sang hô hoán Và xây sầm mặt mày Chân tay buông thõng áp vật xuống đất Khi hai tin đông biển treo cổ chết Đã bên nhà ông Chiến Không thể nào kinh hoàng hơn Chỉ có mấy hôm anh em ở trong nhà thanh nhau thắt cổ chết Ngay cùng tại một vị trí Ông Chiến bấy giờ mới Đưa tay đập bồm bộp xuống mặt đất Nước mắt rơi lã trã không ngừng Miệng chu chát bảo Là lỗi tại tôi Ông trời tại sao lại thành ra như vậy Anh em tôi có tội tình mà bông hành hạ chúng tôi vậy Tại sao không để tôi chết đi tại sao không đổ hết đến đầu của tôi một lần nữa cái không khí u ám hoặc cùng cảnh tượng tăng tốc trong con sóng nhỏ những tiếng khóc đầu đớn vang lên và con nông miền cùng những người khác bước đi rượu dã tiếng chống tùng tình báo hiệu một người lại trở về với cát bụi ngay sau hôm ấy ông chín không chần chừ nữa mà tức tốc đi mời thầy về giảng ăn tới nơi ông khóc lóc dập đầu cầu xin ông thầy chỉ lớn hơn ông một ít tuổi mau chóng gật đầu đồng ý ôm khi bào trùm không nhanh nhất định tiếp tục con người chết. Âu chiến quỳ thục xuống rồi khóc lóc, thưa thầy, mong thầy cứu linh nhà con. Con thì sao cũng được nhưng mà vợ và các con, các cháu của con nhất định phải được an toàn. Thầy nhị đức ông dậy hỏi lại những gì đã xảy ra từ việc ông chiến quyết định phân nấm đất như nấm mộ kia. Âu thầy nhị nhíu mày, cái gì? Ta xem lúc ấy lại không tìm thấy thứ gì ở dưới đó là sao? Thầy ạ, sao thầy lại hỏi vậy à? Bởi vì tôi biết đó chính là một ngôi mộ, một ngôi mộ đã cách đây từ lâu. Tại sao thầy lại biết? Thầy còn chưa nhìn thấy nó một lần. Đó là bởi vì ông cụ nhà tôi chính là người năm ấy đã chấn yểm ngôi mộ đó. Việc này đỡ ông cụ ghi chép lại vào cận kỹ càng, với bố của tôi sau này là đến đời của tôi. Để giải thích rõ hơn, thầy nghĩ lại tiếp. Ông cụ làm vậy là bởi sau khi chấn xong thì vẫn còn canh cánh gạch trong đồng về việc ấy. Thật không ngờ là chỉ đến đời tôi đã xảy ra chuyện ông cụ lo lắng. Nói ra cũng có phần lỗi là do ông cụ nhà tôi. Thầy à, sự cuộc chuyện đó là sao thì có thể nói rõ được không? Thầy nhị gật đầu rồi đáp. Ông cụ rằng chúng tôi là phải ghi nhớ, chuyện là như thế này. Năm ấy khi mà người dân ở đây về đây sinh sống, ông cụ khi đó cũng còn trẻ lắm, được lập nhà ở trên phần đất này. Tuy nhiên họ cũng rất đội thắc mắc về nấm mổ ấy. Phần lớn cho rằng đó là một ngôi mộ. Vấn đề nằm ở chỗ lại không có tin tuổi gì rõ ràng. Vì vậy cho nên họ mới tìm tới nhà ông cụ nhà tôi để hỏi và dẫn về xem. Khi mà tới nơi thì ông cụ nhận ra ngay đó là ngôi mộ. Một ngôi mộ có từ rất lâu đời rồi. Âu Chiến bấy giờ vội vàng ngắt lời. Vậy tại sao lúc đó ông cụ nhà con lại không rời nó đi vậy thư thầy? Thầy nhị bấy giờ liền thở dài. Đúng là khi đó ông cụ nhà ông đang muốn rời nó đi và hỏi ý kiến. Ông cụ nhà tôi bảo rằng việc đó hoàn toàn có thể. Thế nhưng mà... Nhưng là sao hả thay? Nhưng mà ông cụ nhà tôi lại thấy ngôi mộ đó rất hợp tuổi với người tới nhà cậy mình. Một trường hợp rất hiếm ghi gầm và cả đời cụ chỉ có gặp một lần duy nhất. Nhưng nói cụ thể hơn, ngôi mộ hợp là hợp với đời chất chít của nhà ông cụ nhà ông. Phải cho đến một trong hai đời đó thì mới có thể phất lên cho nên đề nghị ra một chuyện sự lại một lát thầy nhị nói cho hết câu Đây là chuyện giữ lại ngôi mộ đó Không rời đi đâu cả Để cho đến đời chích chát trong nhà Sẽ có vận khí chạy vào nhà một cách dồi dào Gia đình cũng sẽ từ đó mà phất lên Khi đó họ đánh đo một lúc thì liền đồng ý Và sau đó nghe theo lời ông cụ nhà tôi chỉnh sửa lại căn nhà Từng vị trí từng cách bố trí hợp với phong thủy Và cứ như vậy giữ cho đến tận bây giờ Theo như tôi thấy Âu Chiến liền thắc mắc Nhưng mà sao họ lại không nói gì với chúng con Đáng lẽ ra họ phải nói chứ đằng này sẽ lại giấu đi mọi việc Là bởi vì lời căn dặn công cụ nhà tôi Tôi đối không có được nói ra Vì nếu nói ra Con cháu đời sau chỉ làm theo đó mà dự dẫm Nếu vậy thì có vận khí cũng như dự đoán được Chẳng có gì tác dụng Và người ngoài biết sẽ tranh giành miếng đất này Đầm ra mới giấu đi cái việc đó Là một ngôi mộ Chỉ có đều những lời đồn thổi vẫn tiếp tục xuất hiện Cho nên mới dẫn đến việc Có người bảo đó là mộ Có người bảo là một nắm đất Không ai biết tưởng tận cái điều gì cả càng về sau thì những lời đồn đó Cũng không còn phải là vấn đề Cho nên cứ mặc kệ thôi Ông Chiến bấy giờ lại bảo Nếu ngôi mộ đã mang lại Điều tốt đẹp như vậy Tại sao bố mẹ tôi hay ông bà đời trước Đều mất sớm như thế Tôi đã nói rồi Ngôi mộ đó hợp với đời chất hoặc là chít của người đó Cho nên việc những đời trước có vận hạn yếu mạnh hay là bất cứ chuyện gì Để chăng nữa thì cũng là điều hiển nhiên kéo vấn đề ông chính bây giờ thắc mắc và chủ đề chính cũng là thắc mắc của mọi người. nhưng mà hôm qua nhà con còn cẩn thận đào nấm mộ đó lên và với độ sâu của một cây huyệt thì chẳng hề phát hiện ra gì cả. nếu đó là một ngôi mộ thì phải nhận ra liền chứ. thầy nhị bây giờ nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu rồi trả lời. chuyện này tôi sẽ lần lượt giải thích. đầu tiên theo như ông cụ nhà tôi kể lại thì ngôi mộ đó khá đặc biệt, nó không đựng đào huyệt sâu xuống như bình thường. Mà chỉ được đắp đất lên cao mà thôi Cả đám bấy giờ liền ổ lên Nếu như vậy thì làm sao có thể chôn được người chết thật thầy Thầy nhị gật đầu và giải thích Là vì thích được chôn trong nấm mộ này chỉ là một cái bình nhỏ Bên trong là cho cốt của người chết Có thể hiểu đơn giản người chết dù đã là người ở thời kỳ trước Nhưng có thể là một người trong gia đình giàu có Khi người đó chết đi được chôn theo cách này Ở cổ nhà tôi cũng đã thán phục kinh nhận ra ngôi mộ đó Có thể nói vì thầy giúp gia đình kia cao tay. Ông ta có thể dự đoán được sau này sẽ có người sinh sống ở mảnh đất này và chọn nơi đó để chôn cất vật trấn điểm. nếu rõ hơn một chút, việc gia đình các đời nhà ông sống ở đây có lợi cho cả hai bên. Thứ nhất đời chiết chất của người đó sẽ được hưởng lợi vào ngược lại. Gia đình của người kia cũng sẽ được hưởng phúc báu. Tôi giải thích như vậy mọi người hiểu chứ? Tất cả cùng gật đầu thầy nhị lại tiếp. Còn về việc tại sao khi mà ông và mọi người đào nấm đất to lên lại không có gì Nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì nó bị ai đó đào lên từ trước Cái gì ạ? Làm sao lại có chuyện đó? Và của hai người đã mất thì cho rằng ông Chiến chính là người đã đào nó lên Nhưng ông lắc đầu khẳng định là không phải Thầy nghĩ bấy giờ liền bảo Không phải ông ấy làm đâu Mà là chồng của một trong hai người đã đào nó lên vì một nguyên nhân nào đó Nhưng chuyện cả hai đều phải chết thì tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn mới có thể giải thích được Và của hai người kia lắc đầu thất kinh như không muốn tin vào chuyện này Chẳng có ai biết ông Tào và ông Miền đào cái mộ đất đó lên để làm gì Nhưng cứ không thể ngồi yên mà đoán giả đoán non Họ kéo tới nhà của từng người một để tìm kiếm Đầu tiên là nhà của ông Tào, họ không tìm kiếm theo lẽ thường Mà thầy nhị là một cái bàn lễ Để làm ra cái chuyện này Thầy lần lượn thắp mười nén hương Nhưng cứ được nửa chừng vội bẻ nó đi Không cho cháy tiếp Cho đến cây thứ mười Thì mới để cho nó cháy hết Nhưng lại lắc đầu bào Thứ đó không còn đoạn đây Mau qua nhà của người tiếp theo đi Qua tới nhà của vợ chồng ông Nguyễn Thầy nhị làm tương tự Cho đến khi cây nhằn cuối cùng Thì ông chính thực sự nhận ra điều gì đó khác biệt Đó chính là khói bốc lên từ nén hương Không bay thẳng lên mà lệch ngả về một phía Ông chưa kịp nói thì thầy nhị bấy giờ đã chỉ Nó nằm ở hướng đó Mau đi tìm nó đi Bất kể là ở trên hay là ở dưới Nếu là ở trên thì phải trèo hẳn lên trên mái nhà Ở dưới thì phải đào cầm mặt đất lên Nhất định sẽ tìm thấy nó Sau một hồi tìm kiếm họ tìm thấy một cái hộp gỗ khá lớn Được ông biển chui dưới cầm giường Được đặt ở ngoài để nằm nghỉ buổi trưa Thầy nhìn bấy giờ liền câu mày Đúng như tôi nghĩ Tôi có thể hiểu được chuyện này đã xảy ra Mọi người lập tức hướng sự tập trung nghe thầy giải thích Dựa theo cái thứ tự cái chết tôi có thể nói như sau Đầu tiên là thứ bên trong này chính đóng nguyên nhân của mọi việc Tuy chưa biết được là gì Nhưng nhất định nó phải là cái thứ mà người đầu tiên đóng ngôi bộ đó nên Nhất định giấu nó đi cho bằng được và đó chính là người anh cả tên là Tảo người qua đời đầu tiên tiếp đó là ông miền người anh thứ hai ở trong nhà mọi người tiếp tục im lặng thì nhìn mấy giờ uống miếng nước rồi giải thích bắt đầu từ ông Tảo ông ta có thứ này và muốn giấu nó đi không để cho ai biết nhưng mà không có tìm thấy chỗ nào hợp lý và rồi cả ông nghĩ tới mộ đất ở nhà người em trai một nơi không ai dám động vào cả và cũng rất an toàn khi ấy Cho nên mới lèn sang để đảo nó lên Theo như mọi người kể Thì nhà ông Chín có một con chó Tuy nhiên ông Tào là người quen nó Cho nên nó không sủa. Ông ta phát hiện ra dưới mô đất Thực sự có một cây hũ Dù cho nó là gì ngay đi nữa Nhưng vì vội vàng nên tôi nghĩ ông Tào đã lấy nó đi Rồi thay vào đó một chiếc hộp này Vào vị trí cũ và lấp đất lại Thế sau đó mỗi lần cần dùng đến thứ bên trong Nên cứ đem đến lại từ đây để đảo lên Ông Chín bây giờ liền ổ lên Đúng Chính vì vậy mà đôi lúc con cảm thấy đất ở đó giống như thể bị đào bới vậy Nhưng vì không dám đụng chạm vào nên con anh bỏ qua Thầy nhị lại tiếp tục Tiếp tục theo tôi thì trong một lần tới để đào thứ này lên Ông Tào vô tình là bị ông miền phát hiện ra hành động lạ Cho nên sau đó tự mình tới để đào lên Phát hiện thứ này ông ta lập tức đem giấu nó đi Không kể từ đó ông Tào không tìm thấy nó nữa Tuy nhiên không dám làm ẩm lên vì sợ bị lộ tay Ông chín gần người một hồi lâu, ông ngồi hẳn dậy, mắt mở căng thì hiểu ý của thầy muốn nói là gì. Phải chẳng lẽ chuyện đào nó lên là bởi đúng vậy? Ông tào không thể tìm thấy thư này nữa mà không biết nó ở đâu, cho nên mới ra sức khuyên bảo ông đào nó lên. bằng cách đó có thể xác định được cái hộp này còn ở đây hay không. Vì ông ta không thể tự mình đào hẳn lên được, phải làm như vậy là bất khả thi. Có thể nếu tìm được cái hộp, anh trai của ông sẽ nói đó là một kho báu chẳng hạn và mấy anh em có thể chia nhau rồi sao cũng còn hơn là mất trắng chỉ có điều là ông ta không ngờ cái hộp đã bị đào và lấy đi từ trước mà chuyện dường như sáng tỏ thì nghĩ bây giờ liền bảo giờ thì hãy mở cái hộp này ra để xem trong đó có gì chiếc hộp mau chóng được mở ra một màu sắc lấp lánh điền đầu vào mắt của mọi người và ông tào thất kinh hô lên trời đất ơi đây là vàng đến giờ thì bà cũng hiểu Những lần ông ta bất ngờ đem về cho mình một số tiền bảo là đi làm được người ta trả Và mua cho cả vợ con quần áo mới Hóa ra tất cả là nhờ vật thứ này Nhưng ông Chiến vẫn thắc mắc Nhưng mà tại sao anh ấy phải giấu nó đi chẳng lẽ vàng này... Thầy nhị liền gật đầu Là vì số vàng này không sạch sẽ gì cả Một năm trước tôi nghe ngóng có một gia đình bị cướp chặn được Lấy đi không ít của cải, Nên xảy ra vụ cướp ấy cũng không cách xa đây Có lẽ đây chính là số vàng đó Để tránh sự truy tìm ông tạo Mới phải giấu kỹ nó như vậy Khoảng thời gian cũng trùng với những gì tôi biết về ngôi mộ này Bởi vì dù có bị phá hoại động thể động chân Thì nó vẫn còn trấn điểm của đến hai vị thầy cao tay Cho nên phải ít nhất một năm Thì mới có thể khiến gia đình Và cả người động vào nó sẽ ra vấn đề Chứ không phải chỉ trong thời gian ngắn Khoảng hai ba tháng Kể từ khi ông thuê người sân bằng nó Giải thích xong mọi việc Thầy nhị lại thở dài Đáng đi ra ngày đấy ông cụ nhật tôi nên khuyên họ rời đi Thì đã không sẽ đã cứu sự này Chúng tôi thật là có lỗi Đáng tiếc bây giờ cũng đã quá muộn rồi Ông thầy đó rất là cao tay Tầm nhìn cũng vô cùng xa Hơn người nhưng lại thiếu đi một chút tỉnh táo Người ấy không ngờ được rằng mọi thứ lệ lệch đi quá xa so với tiên đoán của mình Bây giờ chỉ có thể giúp cho gia đình vượt qua được chuyện này cần vương khí con hay không Còn phải dựa vào phúc phần của con cháu Của mọi người về sau Thầy nhị cũng mau chóng Tìm được ngũ cốt đã bị Đào lên vứt bỏ Từ cách đó khá lâu Rất may ông Tào chỉ tiện tay giấu nó Ngay trong bộ rậm ở phía bên nông nhà Còn lại của nhà ông Chiến Nó được giấu khá kỹ Cho nên nhìn ở bên ngoài Không hề trông thấy mà phải vào tận bên trong Sau khi tìm được hũ cốt Thầy nhị bấy giờ cũng giúp gia đình Đưa nó ra ngoài nghe địa Là một ngôi mộ hoàn chỉnh dù không có tên tuổi. Nhưng cũng giúp hương hồn của người chết được an nghỉ. Và không còn đầy đọa gia đình cũng như người thân của nhà ông Chiến nữa. Mọi thứ đã kết thúc. Lời đồn về ngôi mộ nằm ngay bên nông nhà cũng dần dần chìm vào trong quyền lãng. Âu Chiến chỉ đôi lần mơ thấy ngay người anh của mình hiện về trong mơ. Với những giọt nước mắt hối hận, Mỗi người ân hận vì tội lỗi bản thân đã chờ giấu suốt bao nhiêu năm còn một người thì chỉ vì lòng tham mà phải trả một cái giá công nghệ nhỏ. sau đó thông tin về đám người liên tục bị bắt lại giờ dính líu đến vụ cướp xảy ra trong thời gian trước, trong đó đều là những người bạn quen mặt với ông tào ngày còn sớm, đã cũng là điểm kết thúc cho tất cả những sự việc đau lòng. ông chiến mãi về sau mới có thể cảm thấy nhạy nhõm khi đứng nhìn về cướp cây là đã tươi tốt trở lại, là cây mang một màu xanh thắm đầy sức sống